sắc mặt liền thành lập tức trắng bệ. Lý Ẩn không phải chúng ta sẽ đừng đừng hoảng hốt. Lý Ẩn nhớ rất rõ mình căn bản không có khóa trái cửa ra vào, mà nói cách khác đây là phòng toilet này cũng không lớn, nhưng lại không có cửa sổ thông gió và Lý Ẩn bắt đầu dùng thân mình để đong mạnh vào cánh cửa, nhưng mà bất luận đong như thế nào đều không có tác dụng. Chẳng lẽ chẳng lẽ phải chết trong này hay sao? Lập tức đập nát tấm gương, nát đến không thể phản chiếu được nữa. Đi ăn lập tức không quên hét lớn nhắc nhở, còn Ninh Thành thì giống như bừng tỉnh ra khỏi cơn mê, lập tức nhào đến trước gương. Thế nhưng dùng cái gì để đập nó đây? Y xoay trái xoay phải nhìn xung quanh, không có thứ gì vừa tay. Nếu dùng tay không mà đập thì đập đến chừng nào? Tháo cái nắp bồn cầu Dùng nó mà đập Đi ẩm vẫn đang cố gắng xong cửa Đồng thời cũng la to lên Dịch triết, dịch triết Cậu có nghe thấy không? Dịch triết, hãy mau đến đây mở giúp cánh cửa Đoạn dịch triết đương nhiên Ngay lập tức nghe thấy Hơn nửa tiếng động lớn đến như vậy Và những người vốn ngủ chưa sâu như Âu Dương Tinh Do anh tử dạ lập tức đều thức giấc Có chuyện gì vậy? Đoạn dịch triết Ba bước rút còn hai bước nhanh chóng Xuynh qua hành lang đến trước cửa toilet, đã nghe tiếng tiếng vợ chối tai của Thủy Tinh đã bị đập nát. Đang đập bể gương, doanh tử dạ lập tức có phản ứng, dừng lại cách cánh cửa khoảng 5 bước. Trong nhà vệ sinh xuất hiện cái gì rồi hay sao? Hãy mau nghĩ biện pháp phá cánh cửa ra. Tiếng thét chối tai của Lý ẩn khiến ba người ngoài cửa phải hoảng hồn kia phía và cuối cùng y Hàm đang ngủ say cũng thức giấc. Cổ lập tức theo cái tiếng động đó chạy nhanh đến cửa toilet. Có chuyện gì vậy? Cô chạy đến trước cửa toilet, vẻ mặt kinh ngạc, lập tức hỏi Âu Dương Tinh. Âu Dương tiểu thư, đạt có chuyện rồi sao? Bọn họ hình như đã bị nhốt trong toilet này. Đoạn dịch trí cũng vô cùng khẩn trương nói, không biết là có chuyện gì nữa, chúng ta hãy mau nghĩ biện pháp, phải phá cánh cửa này ra. Y Hàm Ngay lập tức rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Không, Liên Thành, điên thành không thấy nào chất được. Cô lập tức lao tới cánh cửa và dốc hết sức lực liều mạng vặn cái nắm cửa, nhưng mà bất luận vặn như thế nào cũng không hề có tác dụng. Không, không, không thấy được. Y Hàm lập tức nước mắt ràn rụa, đồng thời cũng bắt đầu dùng hết thân mình để xô cái cánh cửa. Bốn người còn lại tuy là muốn giúp đỡ cô nhưng những đôi chân lạnh toát nổi sợ hãi. Ai biết được trong toilet đã xuất hiện ra cái gì? Có khi nào mới chỉ tiếp cận cái toilet thì đã bị quỷ tiễn đến thế giới bên kia rồi không? Vì muốn làm quen với cái hình thức công kích của quỷ hồn, các chủ hộ thường ngày đều sưu tập lượng lớn các phim phim kinh dị để xem và tham khảo. Sau khi xem xong, cơ hồ đều uống đến ly nước cũng hoài nghi Là có khi nào trong ly nước đó Đột ngột lại thò ra một cái bàn tay quỷ nào hay không Xem thì vì cũng cảm thấy bất cứ lúc nào Cũng sẽ có một bạch y nữ quỷ Nó từ trong đó mà bò ra Phàm là những chỗ bích bùng Thì đều cảm thấy quỷ sẽ từ bên trong vách tường mà chui ra Cho nên Chỉ có một mình y hàm bất kể sống chết Đã nhào tới để tông cái cánh cửa À tồ thì cứ khư khư giữ mình Đoạn dịch trước đơn giản là không dám. Âu Dương Tinh thì có chút do dự, về phần doanh tử dạ thì lại chỉ chăm chú quan sát thôi. Đúng vào lúc này, khẳng cầu của y hàm tự hồ rốt cuộc đã có tác dụng. Cô đã song vào lần nữa và cánh cửa khép chặt vậy đã bị công phá. Cô lập tức chạy vào trong toilet, thiếu chút nữa đã xảy ra va chạm với Lý ẩn. Lập tức cô nhìn thấy phía trước tấm gương trong toilet, trừng phù đầu ướt đẫm mồ hôi. Y Cơ Hồ đã đập nát tất cả những tấm gương. Khi nhìn thấy Thầy Tẩn thì nước mắt ràng rụa chảy vào. Y ngay lập tức nhào lấy ôm chặt lấy cô. Tiểu Hàm, Liên Thành, hai vợ chồng lập tức ôm nhau khóc ròng, phản phất như đã xa nhau hàng ngàn thế kỷ. Một trận phòng ba này Không thể nghi ngờ đã làm cảm giác sợ hãi của mọi người tăng lên một cách đáng kể. Cái tí phải làm sao đây? Trên hòn đảo Ngân Nguyệt này không phải có bất cứ chỗ nào là an toàn. Mặc dù mọi người có thể tụ tập ở chung lại một chỗ với nhau, nhưng mà cũng có lúc cần phải đi vệ sinh. Nhưng đã xảy ra chuyện này rồi, ai mà còn dám đi vệ sinh ở trong toilet nữa? Sau khi xảy ra chuyện không ai cảm thấy buồn ngủ nữa. Y hà mối phút mỗi giây đều ôm chặt lấy Trừng Phu, chỉ sợ bất chợt một giây nào đó, quỷ hồn lại đột ngiên xuất hiện rồi bắt mất chồng mình đi. "Tốt rồi, tốt rồi, hay là chúng ta thảo luận một chút đi." Không bao lâu trời xế sáng, bảy người tụ tập trong phòng khách và cảm thấy nhất định phải bàn bạc một lần, xem rốt cuộc là phải làm thế nào để vượt qua cái khoảng thời gian 2 ngày rưỡi này. Tôi cứ khơi đánh đày tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Liên thành tâm tình nặng nề nói, nhưng mà vẫn cảm thấy bất luận ở phòng bị như thế nào thì cũng không có tác dụng, ngoài trừ phải tìm ra sinh lộ cho Mao, nếu không chúng ta chỉ có cách bó tay mà chờ đợi quỷ hồn từ trong một ngõ ngách nào đó xuất hiện ra mà giết chúng ta thôi. Vậy Ngân Nguyệt Đảo có thật y hàm cô không biết lúc nào về nói hay không? Bỗng nhiên đoạn dịch triết hỏi Phụ thân cô không phải là người đứng ra khai thác cái khu nghỉ dưỡng này hay sao? Hoàn toàn không biết gì. Y Hàm lắc đầu nói, "Trong lúc tôi học đại học thì phụ thân tôi đã xúc tiến kế hoạch này rồi. Sau khi ông ấy mua lại hòn đảo này thì lập tức động thổ. Lúc đó vì vấn đề huy động vốn nên phải chạy khắp nơi để tìm kiếm nhà đầu tư. Dù sao muốn thi công nhiều hạng mục công trình xa hoa đến như vậy, thì phải tiêu rất là nhiều tiền. Chỉ vì muốn tập đoàn bất động sản khống thị đầu tư vào, ba phụ thân tôi không ngại ngùng dùng đánh phân thức tạo quan hệ thông gia và gả tôi cho công tử gia tộc đó. Quá là tàn nhẫn. Âu Dương Tần nhìn y hàm đầy cảm thông rồi nói, "Đúng là làm khó cho cô. Cái tên Ngân Nguyệt Đảo là do ai đặt ra vậy?" Bỗng nhiên Lý Ảnh hỏi một câu có liên quan đến công viên giải trí, Viên Minh Nguyệt này hay không? Không, Ngân Nguyệt đảo là tên gốc của nó. Lúc phụ thân mua hòn đảo này thì nó đã có cái tên này rồi. Y Hàm nghĩ nghĩ rồi nói tiếp, nhưng nhắc đến Ngân Nguyệt thì mọi người sẽ liên tưởng đến cái gì? Ngân Nguyệt. Lập tức một tên cầu khô trọc đất đai càng cỗi xuất hiện trong đầu của mọi người. Đó là mặt trăng. Quá thật là một nơi không dành cho sự sống. Cổ nhân đã dùng biết bao nhiêu mỹ từ để miêu tả cái vườn trăng, nhưng hình ảnh thực tế thì lại hoàn toàn khác xa trong sự tưởng tượng mỹ lệ của bọn họ. Không chỉ không có hàng ngà thỏ ngọc hay là cây nguyệt quế gì đó, mà còn là nơi không có nước, không có gió, không có cây cối, không có dưỡng khí, căn bản là không cách nào để sinh vật có thể tồn tại được. Ngân nguyệt trong nội tâm mọi người đều cảm thấy bồn chồn. Tôi đã bỏ ra rất nhiều thời gian để tra xét lịch sử Hoàng Đảo. Tôi đã bỏ ra nhiều thời gian để tra xét lịch sử Hoàng Đảo này ở trên mạng. Doanh Tử Dạ bỗng nhiên xen vào nói: "Nhưng mà không thể tra ra được lai lịch của nó, thậm chí lúc trước phụ thân của cô làm sao mà mua được Hoàng Đảo này và chủ nhân trước đây của đảo này là ai?" Tất cả đều không có lời giải thích, nó rất là bí ẩn. Đúng vậy, toàn bộ đều rất bí ẩn, bất quá chuyện này cũng là bình thường, không phải lúc nào cũng có thể tra ra nơi mà nhà trọ chỉ định nó có bí ẩn gì ở nơi đó. Nhớ lần đó, tại U Thủy thôn, nhà trọ đã cố tình gạt bọn hắn, tưởng nhầm quỷ hồn là Lý Băng đã chết. Hai giờ bọn họ phải tiến vào nhà của A Tú và bị quỷ hồn trú ở trong lu nước nhà cô ta theo dõi. Mành mối trước mắt thật sự quá ít, Lý ẩn thở dài nói, thật sự là nghĩ không ra làm thế nào để sống sót trên hoàn đảo này, nhưng mà có một điểm có thể khẳng định, giống như lúc trước Hạ Uyên đã nói, huyết tự chỉ thị càng về sau thì độ khó lại càng cao, nhưng cái gọi là độ khó đó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 Trong những bộ phim này, quỷ hồn có mặt ở khắp nơi. Súc quỷ nhập thần có thể xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào và thậm chí có thể nghịch chuyển thời gian, xâm nhập vào giấc mơ của con người và biến thành nhân hình. Sau khi giết người, con có thể biến nạn nhân thành lệ quỷ, chứ không thuộc thể loại phim kinh dị ở Âu Mỹ dùng hình ảnh xác thủ biến thái để làm nhân vật chính ở trong phim kinh dị. cũng không giống như tồn tại những vị sinh vật như là quái vật ở không gian, xác sống hay ma hay là các loài tương tự. Cái gọi là quỷ hồn, toàn bộ đều là những hình ảnh hoặc hiện tượng xuất hiện cực kỳ mơ hồ, quỷ dị, không cách nào mà giải thích. Theo góc độ chủ nghĩa duy vật để mà nói, thì trên thế giới này mọi vật chất đều tồn tại khách quan.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 mà đó là quỷ hồn không biết từ đâu tự nhiên xuất hiện ra. Sự tồn tại của nhà trọ nếu đứng ở góc độ khoa học thì đương nhiên là hoàn toàn không thể lý giải được. Cho nên Lý ẩn cảm thấy nhà trọ dường như đã cải biến rất nhiều địa phương trên thế giới này thành nơi có hoàn cảnh giống như trong phim kinh dị rồi để cho bọn hắn tiến vào. Tại những địa phương đó bất luận là hiện tượng gì cũng không thể dùng chủ nghĩa duy vật và lý luận khoa học để lý giải nó, hoàn toàn là phải dùng kiểu lý luận duy tâm trong những bộ phim kinh dị để mà nhận thức. Nhưng mà trên thực tế, không phải lúc nào cũng rơi vào trường hợp kinh dị huyền bí, mà vẫn có trường hợp có thể dùng những lý luận duy vật thông thường để giải thích các hiện tượng đó.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 Sau khi tìm được bọn họ, con nhất định phải đuổi theo bắt cho bằng được bọn họ. Nhìn từ mọi góc độ, nó tự hồ gần như là một con người bình thường. Nhưng mà nếu độ khó tăng lên, sẽ không còn giống như như thế nữa, mà nó sẽ cũng giống như cây Jaco Sakai trong phim. Bất luận người trốn ở nơi đâu thì nó cũng sẽ đều cảm ứng mà tìm đến, ở trong chăn dưới giường đằng sau vách tường, trong phòng tắm dưới mặt thảm trong xe và thậm chí nó ở trong cơ thể con người. Hãy nghĩ, nếu đối mặt với quỷ hồn như thế này thì bất luận có trốn như thế nào cũng đều vô dụng. Cơ hồ không hề có sinh lộ, chỉ có biện pháp duy nhất là trốn về nhà trọ. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, nếu những quỷ hồn kia tất cả đều giống như kaiyako, saeki thì chỉ có việc chạy về tới khu cư xá của tòa nhà trọ thôi cũng làm không được. rõ rõ ràng đây chính là nguyên nhân thật sự vì sao mà bắt đầu lần thứ 6 lại có u đãi đặc biệt là có thể trực tiếp trở về bên trong nhà trọ. Đi ẩn lần này là lần thứ 5 để chấp hành huyết tự chỉ thị, nói cách khác, hắn chính là người gặp nguy hiểm nhất. Quỷ hồn lần trước tại U Thủy thôn cũng đã rất giống với quỷ hồn trong những phim kinh dị huyền bí đó rồi. mà lần đó mới là huyết tự chỉ thị lần thứ tư. Nhưng lần này, chắc chắn mình sẽ gặp phải cái thứ nó còn đáng sợ hơn nữa. Nếu trong toàn bộ phạm vi hòn đảo này đều có quỷ hồn như thế tồn tại, thì đừng nói chi là hai ngày rưỡi, cho dù chỉ là một giờ đồng hồ cũng không có khả năng sống sót, cho nên nhất định nhà trọ sẽ phải hạn chế năng lực hành động của những quỷ hồn này. Hay nói cách khác, bằng có thể dùng lý luận duy vật để giải thích một phần nào đó sự việc hiện tượng. Phải có yếu tố đó thì mới có thể cấu thành sinh lộ. Độ khó càng tăng lên, thì sinh lộ lại càng khó phát hiện ra. Rốt cuộc trời đã sáng, tất cả mọi người đều cảm thấy đối bụng. Sau khi tiến vào nhà hàng nhìn thấy cái nhà hàng to lớn như vậy mà chỉ có 7 người bọn hắn Không khỏi có cảm giác sao nấu quá quỷ dị. Vì vậy tất cả mọi người đều lấy thức ăn rồi đi ra bên ngoài nhà hàng mà ăn sáng. Bên ngoài giờ sọ có không ít phiến đá. Bảy người đến trên một phiến đá có cảnh trí, coi như cũng không tại hướng ra biển và mọi người đang ăn sáng, nhưng đồng thời lúc nào cũng chú ý đến động tĩnh xung quanh. Thức ăn ở đây rất ngon đấy chứ. Dịch trí nhầm nhì thức ăn. Tạm thời quên đi sự sợ hãi nói, Nếu như không có cái nhà trọ ma ám đó, Thật tế đến chỗ này nghỉ dưỡng, Quá thật cũng rất là tốt. Ừ, tôi cũng cảm thấy như vậy đấy. A Tô đang há to cái miệng, Ăn cơm rồi nói, Nếu như có thêm một vài nữ vũ công thoát y, Thì trền cả tuyệt vời. Ở cùng một chỗ với cái tên sắc làng này, Đúng là hạ thấp nhân phẩm bản thân của mình. sên lão sen lão, đánh tầu cùng nó là cái gì đây? Huyết tự chỉ thị đã được mọi người nghiên cứu rất là nhiều lần, nhưng mà suy nghĩ muốn nổ tung cái đầu vẫn không nghĩ ra bất cứ điểm nào để đột phá, tóm lại không thể rời khỏi cái hòn đảo này, nhưng ở trên hòn đảo này, mỗi phút mỗi giây đều gặp sự nguy hiểm. Mọi người nói xem, hòn đảo này trước kia có khi nào là một bãi tha ma hay không? Đoạn dịch triết bỗng nhiên lên tiếng, hay là đã từng xảy ra cuộc kiến nào đó và nói rằng trong trận đã chết rất là nhiều người. Chúng ta không bằng đến các sơn cốc ở trên đảo này để tìm kiếm thử xem có thể phát hiện được mộ huyệt hay là hang động cất giấu thi hài gì đó, đại loại là như vậy. Ý của cậu là? Sáu người lập tức phấn chấn tinh thần. Nếu như tìm được thi hài rồi, khiến chúng nó nhập thổ vi an, có khi nào sẽ được? Đúng như vậy đấy, mọi người liền nhau nhau phụ họa với y và thậm chí hận không thể ngay lập tức để đi tìm. Thời gian hai ngày rưỡi, bọn họ hoàn toàn được tự do hoạt động, dù sao trên đảo cũng không thiếu phương tiện giải trí, cho nên bảy người nhất trí quyết định phải đi tìm xem có một nơi như vậy hay không. Tốt lắm, nào chúng ta! Thời điểm đoạn dịch triết nói đến đó, bỗng nhiên ngẩn đầu lên chậm chậm ngửa ra sao. Anh bị sao vậy? Chảy máu mũi ư? A Tô chăm chọc nói, Không lẽ mấy hôm nay xem phim xét quá độ cũng khó trách. Dù sao thì... Đoạn dịch triết vẫn không nói lời nào, Mà đầu lại tiếp tục ngửa ra đằng sau, Nhìn lên trên bầu trời cao. Anh đang bị trúng tà. A Tô vội vàng nhìn sang hỏi, Dịch triết, dịch triết, anh... Rắc! Một tiếng xương gãy thanh thúy vang lên, tiếp theo gương mặt A Tô hoàn toàn bị máu tươi đỏ thấm bao trùm. Đầu của đoạn dịch trí cơ hồ đã hoàn toàn đứt lìa, chỉ còn một chút da thịt dính với cái cần cổ gặp ở sau lưng. Cả người vô lực ngã ở trên mặt đất.